tôi vậy, lão không mấy ngạc nhiên vì nghĩ rằng hẳn là do cuộc sống thay đổi và hy vọng các giải pháp mới trong tương lai sẽ thay lão làm tất cả những việc này im lặng và tối đen hồ ma đứng cạnh lão với một bàn tay thò ra sự tỉnh khỏi những suy nghĩ ban nãy và trông thấy bàn tay rùa tưởng tượng đôi mắt vô hình đang nhìn mình chậm chậm dưới lớp vải đen chợt thấy rùng mình và ớn lạnh họ rời quan cảnh nhộn nhịp đó và tiến đến một khu tối tăm trong thành phố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 tôi là kẻ đã nằm trên giường ư lão kêu lên và quỳ xuống ngón tay của hồ ma chỉ từ nắm mộn sang lão và trở lại nắm mộn không thưa ngài xin đừng ôi không ngón tay vẫn không đổi chỗ thưa ngài xin hãy nghe tôi tôi đã thay đổi tôi sẽ không giống như trước kia nữa kể từ giây phút này tại sao lại cho tôi thấy điều này như thế tôi không còn hy vọng nào nữa